Xin chào những thính giả thân mến của kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Su sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả phần tiếp theo của câu chuyện Hộ Tâm à, Câu chuyện được viết bởi tác giả Cửu Lộ Phi Hương một tác giả ngôn tình khá nổi tiếng ở Trung Quốc Ngày hôm nay thì Nhím Su sẽ đem đến phần 6 của câu chuyện Và các bạn trước khi nghe chuyện nhớ đừng quên subscribe và like share thật nhiều cho kênh của Nhím Su nhé Còn bây giờ xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi lúc nhạn hồi tình lại nàng phát hiện ra mình đang nằm trên một ngôi mộ trong lúc giật mình nàng còn tưởng rằng mình bị đám quỷ nhỏ kia đùa ra như ngày còn bé bị bọn họ câu đến trong nghĩa địa ý nghĩ này khiến cho nàng toát cả mồ hôi lạnh vội vã bật dậy nên té ngửa ra đằng sau xuống khỏi bia mộ nàng bối rối đứng lên phủi quần áo vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thiếu niên ngồi trước bia mộ hình như thiên diệu Cũng chỉ vừa mới tỉnh lại Hắn ngồi dưới đất Một bên gối co lên khuỷu tay đặt trên đầu gối Ngón tay ấn giữa chân mày Nghe thấy tiếng động Thiên diệu ngẩng đầu nhìn lên Vừa hai bốn mắt chạm nhau với nhạn hồi Vẫn còn đang hơi kinh hoảng Hai người nhìn nhau một lúc lâu Rồi mới tỉnh táo lại được Hôm qua bọn họ uống rượu say Cùng nhau phát điên Nên chạy tới trước ngôi mộ mới Của tiêu lão Thái mà lễ bái Rất nhiều hình ảnh hỗn loạn un un kéo tới trong đầu. Nhạn hồi lắc đầu, quẳng mấy hình ảnh không quan trọng ra ngoài. Đang chỉ cần biết mình không phải là bị đám quái con kia bắt đến là được rồi. Nhạn hồi ấn huyện Thái Dương. Ừm, uhm, đi thôi, ta, ta tỉnh rượu rồi. Thiên diệu đứng lên, nhạn hồi đang cho rằng hắn muốn cùng mình trở về căn nhà nhỏ kia. Không ngờ đi được hai bước mà đến sau vẫn không có động tĩnh gì cả. Nhạn hồi quay đầu nhìn lại, thì trượt nhìn thấy thiên diệu đang hái hai đoá hoa trắng, nhò nhỏ, sau đó đến quỳ trước mộ phần của tiêu lão Thái. Hắn yên lặng cắm hai bông hoa lên, sau đó nhìn lại bia mộ mình tự lập hôm qua. Mãi nửa ngày mà vẫn chẳng nói câu gì cả. Một thiếu niên cô độc tiêu điều quỳ trước ngôi mộ của người thân. Bặc dù biết linh hồn trong cơ thể này thuộc ra rất là mạnh, nhưng mà nhạn hồi nhìn thấy một cảnh này, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy đau nhin lai thi truot nhin thay thien dieu đang hai hai đoa hoa trang nho nho sau đo đen quy truoc mo phan cua tieu lao thai han yen lang cam hai bong hoa len sau đo nhin lai bia mo minh tu lap hom qua mai nua ngay ma van chang noi cau gi ca mot thieu nien co đoc tieu đieu quy truoc ngoi mo cua nguoi than mac du biet linh hon trong co the nay thuoc ra rat la manh nhung ma nhan hoi nhin thay mot canh nay chang hieu sao van cam thay đau buon Tên yêu lòng này cũng chẳng phải là người vô tình. Nhạn hồi nghĩ vậy, hai tay mỏ mẫm khắp người mà chẳng sợ được cái gì. Vì vậy, nàng liền xé vạt áo của mình, nhặt một mảnh gỗ dưới đất, rồi dùng thuật nhất thiên đốt khúc gỗ thành than đen. Sau đó viết ba chữ, mười vạn tiền lên vạt áo. Viết xong rồi, nàng lại hấp tấp, cầm lấy đưa cho thiên diệu. Này! Thiên diệu ngẩng đầu nhìn mạnh vại trong tay nàng, Lại ngẩn đầu nhìn nàng Thứ gì đây Nhạn hồi ngủ trong nghĩa địa một đêm Đã hơi càm lạnh Nàng khít mũi <cười> Không phải lúc này Nên đốt vàng mã à Ta vẽ giúp người mấy tấm để đốt cho ba của người Nhạn hồi lại hào phong nói Tuy bà ấy làm mấy chuyện không được hay lắm với ta Nhưng mà dù sao ta cũng là người tu đạo Cùng lắm thì xem như là Hành chút lễ với bà ấy là được Thiên Diệu nhìn miếng vải sách có ba chữ Mười vạn tiền xiên xiên vẹo vẹo kia thì im lặng khóe miệng hắn hơi co giật Như thế này, Diệm Vương có nhận không? Nhạn hồi nói dối cũng chẳng buồn chấp mắt ừ, Nhận chứ Thiên Diệu im thiên thít Nhạn hồi thấy chop mat nhan chu thì nổi giận Cho không mà còn chê, vậy thì thôi Đường lúc Nhạn hồi muốn rút tấm vải lại Thiên diệu lại khẽ vươn tay, động tác nhanh hơn nhạn hồi, kéo miếng vải qua. Sắc mặt hắn hoàn toàn bình thường. Trầm lửa. Nhạn hồi lươm hắn, ghét bỏ nói. <cười> Sĩ diện hảo mà. Vừa vỗ tay một cái, một ngọn lửa bùng lên, đốt miếng vải sách kia đi. Thiên diệu nhìn ngọn lửa chằm chằm, mãi cho tới khi ngọn lửa sắp lan tới ngón tay của hắn. Hắn mới buông lỏng tay, mặc cho miếng vải hóa cho tàn trong lúc rơi xuống. Đi theo ta. Lời nói của thiên diệu cùng cho tàn rơi xuống mặt đất. Nhạn hồi nghe ba chữ này thì hơi sững sờ. Đi đâu chứ? Đi chỗ hôm qua, cô đồng ý với ta rằng sau này sẽ giúp ta. Vì thế nhạn hồi lại sừng sốt. Hôm qua ta đồng ý với người cái gì? Đi nơi nào chứ, hả? Lời còn chưa dứt, trong đầu nhạn hồi bỗng hiện lên tình cảnh Mình hào khí sung thiên Cầm vào rượu cũng vào vào rượu của thiên diệu một cái Sau đó gào to Được, Huỳnh yên tâm Sau này chuyện của Huỳnh cũng là chuyện của ta Cho dù là vào Nam hay ra Bắc Ta cũng nhất định sẽ tìm hết tất cả những thứ đã mất của Huỳnh đợi, đợi, đợi, đợi đã nào Nhạn hồi dây chán Nàng phát điên cái gì vậy chứ Tôi hôm qua lại đi nói mấy câu này Người ta yêu nhất đã nhổ vầy rồng của ta Khoét tim rồng của ta, chém sừng rồng của ta, cắt gần rồng của ta, hủy cốt rồng của ta, giam cầm hồn phách của ta, tạch rời ta vứt ở khắp trời nam đất bắc, thi thuật dùng trận pháp phong ấn ta, cầm tù ta vĩnh viễn. Giọng nói của Thiên Diệu lại hiển hiện trong đầu, nhạn hồi kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Thiên Diệu. Thiên Diệu cũng không vội, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng nói. Nhớ ra rồi Nhạn hồi lắc đầu uhm, Hơi rồi một tẹo Thiên diệu ngồi xổm trước mộ cửa tiêu lão thái Ánh mắt cụp xuống rơi trên mặt đất Nếu cô không nhớ Ta cũng chẳng ngại lập lại đâu Là thế này Tối hôm qua cô lập huyết thể cho bản thân Có chảy cũng không chảy nổi Nhạn hồi sợ luôn Nàng làm cái quái gì vậy nè Tự hạ huyết thể Loại lời thề nếu vi phạm sẽ phải cam chịu nỗi khổ, chịu chú kim đâm kệ hả? Vì sao thế chứ? Nhạn hồi xem xét nơi cổ tay của mình, chỗ đó quả nhiên có một nốt đỏ nhỏ, màu sắc đến là xinh đẹp ướt át. Bà mẹ nó chứ, hôm qua nàng uống say rồi tự đào hố cho mình đấy à? Uống đến điên luôn rồi à? Bên này nhạn hồi vẫn còn hơi ngần người kinh ngạc không thôi vì một chuỗi hành động của mình... Bên kia Thiên Diệu còn tiện miệng nói 20 năm trước Tố ảnh chân nhân Của Quảng Hàn Môn đã phanh thầy ta Thiên Diệu nói một câu Đã lồi kéo được sự chú ý của nhạn hồi Vẫn còn đang hối hận không thôi Vì hành vi của chính mình Nàng trởn mắt nhìn Thiên Diệu Cái gì Đúng thật là tố ảnh chân nhân hại huynh Cô ấy là người huynh yêu nhất ư Nhưng mà lại là người đã phanh thầy huynh Đối lập với vẻ sốt ruột của nhạn hồi Thiên diệu chỉ hời hợt liếc nàng một cái Hôm qua lúc ta nói Sao không thấy cô kinh ngạc đến như vậy nhỉ Hôm qua ta uống say mà Hiểu được cái nỗi gì chứ Nhạn hồi lại khoanh chân Ngồi xuống bên cạnh thiên diệu Nào bây giờ thì cẩn thận Nói lại với ta một lần nữa Nói từ đầu chí cuối Vì sao tố ảnh chân nhân lại phải giết Huy như vậy chứ Thiên diệu yên lặng chớp mắt một cái Vì vậy rồng trên người của ta Giọng điệu của thiên diệu bình thàn Như thể hắn đang kể một câu chuyện của người khác Thế gian đồn đại rằng Rồng có cơ thể vạn vật không tổn thương nổi Dùng vầy rồng chế thành áo giáp Có thể chống lại Không bị vạn vật tổn thương Ngay cả thời gian cũng không tổn thương nổi Người mặc áo giáp vầy rồng Đây là ý gì? Trong mắt đen kịt của thiên diệu nhìn nhạn hồi Thầm thúy đến độ khiến cho nàng thất thần Ý là phàm là người mặc áo giáp long lần thì sẽ trường sinh bất lão. Nhạn hồi lại sững sờ, nháy mắt đã hoảng hốt như đã hiểu. Trường sinh bất lão, đây là sự hấp dẫn trí mạng cỡ nào đối với người phàm chứ? Thần mang dị bảo, sức mạnh lại vô cùng, thứ này còn sống cũng rất nguy hiểm. Hơn 20 năm trước, tố ảnh yêu một người phàm sâu sắc, nhưng người phàm nọ lại sấp tận số. Tố ảnh nghe nói tới năng lực của áo giáp vảy rồng, ý đồ muốn làm cho y. Lúc đó ta tu hành đã hơn ngàn năm, đã sắp phi thăng. Trong lòng tố ảnh biết không thể cướp đoạt, vì thế liền giả bộ là người tu tiên lạc đường trọng thương, lừa gạt lòng tin của ta để ta cứu nàng ta. Nhãn hối nghe vậy thì không nhịn nổi nữa, chèn ngang một câu. Nếu không phải gặp sắc nại sinh lòng tham, thì sao người có lòng tốt như vậy mà cứu cô ấy chứ? Thiên Diệu ngó nàng lom lom. Có còn muốn nghe không? Ờ, ừ, tiếp tục đi. Lúc đó ta không biết mục đích thực sự của nàng ta. Ta cứu nàng ta, cũng yêu thương nàng ta. Ta bỏ qua kỳ ngộ phi thăng, thậm chí nguyện vì nàng ta mà vứt bỏ thân phận yêu quái. Ta không nghe bạn bè khuyên can, muốn cùng nàng ta răng lòng đầu bạc. Thiên Diệu hơi nhếch môi, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng. Nhưng lúc ta ước định với nàng ta, muốn tiến tới cuộc sống vợ chồng ở bên nàng ta, thì ở Quảng Hàng Môn, nàng ta đã mời thanh quảng chân nhân của nỗi thần tinh các người thì trận pháp vây khốn ta. Chính là vào đêm trăng rằm hôm đó trên đỉnh Quảng Hàn, thuật yêu nghiệt vừa hạ, tố ảnh đã nhổ hết vầy toàn thân của ta. Lời này của thiên diệu nói chậm rãi, không lên không xuống, nhưng mà nhạn hồi nghe lại cảm thấy rùng mình. Nhổ hết vẩy toàn thân. thì đau đớn tới cỡ nào chứ? Tố ảnh sợ ta chết. Áo giáp vẩy rồng sẽ hết hiệu nghiệm. Vì vậy nàng ta không giết ta. Nhưng nàng ta sợ ta trả thù. Quấy nhiễu sự bình an sau này của nàng ta. Vì vậy tố ảnh đã tự tay khoét tim của ta. Chặt sừng rồng của ta. Cắt gân, hủy cốt của ta. Cuối cùng còn phong ấn hồn phách của ta. Phành thầy của ta khắp trời nam đất bắc. Mượn lực của ngũ hành dựng phong ấn. Muốn ta cả đời này cũng không thể chờ mình. Nhạn hồi trở thấy cả người lạnh bút. Tiền môn cam ghét yêu buốt tien là thực, nhưng cũng chẳng có mấy ai dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết người. Nghĩ tới chuyện mấy tháng trước nàng vẫn còn gặp tố ảnh chân nhân ở núi Thần Tinh. Nhạn hồi lúc đó chỉ cảm thấy đó là một mỹ nhân lạnh lùng. Chẳng ngờ nàng ta vì đạt được mục đích của mình, Mà đã hạ quyết tâm làm ra thủ đoạn tàn nhẫn tới như vậy. Nhạn hồi nhìn thiên diệu, trải qua chuyện như vậy mà, hắn vẫn còn sống. Hắn cũng không đơn giản chút nào. Nhạn hồi nhìn thiên diệu, giọng nói bỗng hơi sợ hãi. Vậy, huynh, huynh, sao lại sống lại được? Ánh mắt thiên diệu rơi trên người nhạn hồi. Bởi vì là cô. Nhạn hồi kinh hãi. Đâu có liên quan gì tới ta 20 năm trước ta mới sinh ra đấy Thiên diệu chỉ khoát tay Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực của nhạn hồi Chỗ đó hắn còn có miệng vết thương Bị hắn đâm mấy hôm trước Nhạn hồi nhìn thấy động tác này của hắn Thì vội ôm ngực lui ra đằng sau Ơ huynh làm gì đó Đôi mắt đen của thiên diệu khẽ chớp Nhìn chăm chăm vào mắt của nhạn hồi Bởi vì cô có vảy hộ tâm của ta Hổ tâm, bảo vệ, trái tim. Nhạn hối ngây người cả buổi. Là cái gì vậy? Thiên diệu lại cong môi, cười đến là âm trầm trào phúng. Khổ cũng biết, tên người phàm mà tố ảnh muốn bảo vệ hơn 20 năm trước cũng chẳng sống được. Giọng điệu của thiên diệu nghe ra được một chút khoái cảm trả thù. Nàng ta chế áo giáp vầy rông nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhạn hồi nhíu mày nói tiếp lời hắn Đây là vì Vảy hộ tâm mà huynh nói kia Bị ta ném đi Cái gì Lúc tố ảnh nhiều vảy hộ tâm của ta Ta liều mạng dùng tu vi toàn thân Ném vảy hộ tâm ra khỏi kết giới ấy Thiên diệu nói Bọn họ còn phải bố trận Vốn không dứt ra nổi Không có vảy hộ tâm Áo giáp vảy rồng kia cũng chỉ là một thứ đồ bỏ đi Nhạn hồi lặng yên chốc lát. Vậy nên, hai mươi năm trước, các người ấm ý một chặp, cuối cùng cũng chẳng có ai có kết cục tốt. Thiên diệu đẩy bàn tay đang ôm lấy vết thương của nhạn hồi, chạm vào vết thương trên lồng ngực của nàng. Nhưng mà, nó cứu được cô. Nhạn hồi ngây người. Cứ giỏ mạch của cô khắc biết, cô trời sinh có trái tim không trọn vẹn, vốn không phải là người sống lâu. Chuyện này nhạn hồi lại biết rất rõ, trước kia có lần nàng bị thương, sư thúc ở hiệu thuốc xem bệnh cho nàng đã nói thể chất của nàng rất kỳ lạ. Trái tim bị tật nhưng mà thân thể lại rất khỏe. Lúc đó sư thúc chỉ nói là nàng bình thường tu hành rất tốt, tu vi tràn đầy, không ngờ bây giờ lại nghe thiên diệu nói như vậy. Nhưng cô lại có thể vui vẻ sống tới bây giờ, còn có thể tu tiên, đây cũng chẳng phải là do cô thông minh gì đâu. Ngón tay của thiên diệu chọc chọc trên lồng ngực của nàng hai cái. Bởi vì cô có vảy hộ tâm của ta, nó bảo vệ cho mạng của cô đã cải biến thể chất của cô. Nhạn hồi ngoác miệng, nhưng mà nhất thời lại chẳng biết nói cái gì cho phải. Nàng, trong cơ thể của nàng có vảy rồng hộ tâm sao? Còn vẫn luôn ở đó hay sao? Thì ra nói đi nói lại, hai mươi năm trước, người được lợi cuối cùng lại là... Là đứa nhóc con từ đầu chi cuối chẳng hề liên quan gì là nàng đây. Nhạn hối lúc này đã hiểu tại sao hôm qua lúc mình uống say đã gào to với thiên diệu rằng sau này chuyện của huynh đều là chuyện của ta. Còn nói muốn tìm về hết thầy tất cả những thứ hắn đã mất rồi. Bởi vì lúc tên này liều mạng ném vầy hộ tâm ra ngày đó. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại trở thành thần vật cứu mạng của nàng rồi. Chỉ trong một chốc Mà nhạn hồi đã biết tới bí mật bự như vậy, nàng nhất thời không tiêu hóa được. Đợi nàng vất vả lắm mới nuốt được tất cả những thông tin này rồi, thì một vấn đề không thể bỏ qua bỗng nhiên nhảy ra trong đầu của nàng. Nàng giật mình một cái, đưa tay đánh bóp một cái vào cái tay đang đặt trên ngực của mình của thiên diệu. huynh Chẳng lẽ muốn lấy lại cái vầy hộ tâm đó sao? Nhạn hồi liên tục lùi về sau mấy bước. Lấy cái này ra rồi, có phải là ta sẽ chết không? Nàng sợ chết, nàng vẫn chưa sống sung sướng vui vẻ được bao nhiêu lâu đâu. Thiên diệu chậm rãi thu tay, ngẩng đầu nhìn nhạn hồi. Không có vài hộ tâm, cùng lắm, cô cũng chỉ sống được thêm có 10 ngày thôi. Nhạn hồi kinh hãi, lại lui ra sau hai bước nữa. Thiên diệu thấy nàng sợ tới như vậy thì khóe miệng cong lên một chút, mà đến hắn cũng chẳng thể nhận ra, nhưng mà đường cong này lại nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Với ta mà nói Vậy hộ tâm này cũng chỉ là một mảnh vầy mà thôi Cho cô cũng chẳng sao Có điều... Nghe được hai chữ Có điều này Sắc mặt nhạn hồi cũng chẳng tốt lên nổi được một chút nào cả Huynh Muốn mượn cái này để uy hiếp ta Muốn ta tìm lại những thứ đang bị phong ấn Ở nơi khác của Huynh có đúng không Ai mà biết tố ảnh chân nhân phanh thay Huynh Thành mấy phần chứ Muốn tìm thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới xong đâu Chỉ còn lại ba nơi nữa thôi. Thiên Diệu nói, năm đó tố ảnh phong ấn theo ngũ hành, dùng mộc cầm tù hồn phách của ta, dùng thủy vây lòng cốt của ta, dùng kim trói tim rồng của ta. Hơn 10 năm trước, cự mộc bị đốt, hồn phách của ta chạy thoát ra khỏi cự mộc. Dù đã trốn thế gian mênh mông, cuối cùng may mắn tìm ra được khí tức của lòng cốt, nên mới tới thôn này, nhập vào cơ thể của đứa nhỏ đang hấp hối này. Hơn 10 năm gian khó, ngày nào ta cũng tìm cách lấy lại long cốt. Nhưng lại chẳng có cách nào đoạt nổi. Vì phong ấn kia chỉ có máu rồng của ta mới có thể phá giải. Nhạn hồi đã hiểu ra được. Vậy là dựa theo tính cách của tố ảnh chân nhân, thì phong ấn này quả thực là phong ấn chết rồi. Bởi lẽ thiên diệu đã bị phanh thây, thì làm sao có thể tự leo ra mà gỡ phong ấn cho mình được chứ? Nếu như không phải vầy hộ tâm của hắn bắn vào cơ thể của nàng Nương theo nàng lớn lên mà cải biến thể chất của nàng thì cho dù hồn phách của thiên diệu có nhập vào ai cũng chẳng phá được phong ấn. Dù sao thì cũng... không có máu. Nhạn hồi do dự trong chốc lát. Nhưng Huynh xem lòng cốt của Huynh cũng đã tìm về rồi. Huynh lòng vào một thời gian ngắn chẳng phải trong người sẽ có khí tức của rồng hay sao? Sau đó máu sẽ từ từ biến thành máu rồng không phải sao? Đến lúc đó Huynh có thể tự cung tự cấp lấy được đó. Ta tin được ở Huynh? Quả thật có khả năng như là cô nói vậy. Nhưng mà chuyện này không phải là chuyện có thể tiến hành trong một sớm một chiều. Ánh mắt của thiên diệu rơi xuống hai đoá hoa trắng muốt trên mộ. Mấy cánh hoa đã hơi héo. Nhưng bà ta lại không có thời gian. Thiên diệu khẽ miết cánh hoa, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta đã phá vỡ phong ấn của lòng cốt. Tố ảnh không thể hoàn toàn không biết gì cả. Mà ta thì trước khi tìm được hoàn toàn thân thể của mình thì chẳng thể nào làm đối thủ của tố ảnh được. Nếu mà bị nàng ta phát hiện, chỉ e ta lại phải cam chịu để nàng ta làm thịt một lần nữa. Nhạn hồi nuốt nước miếng. Từ này dùng cũng thật chuẩn đó. Tố ảnh đối với hắn quả nhiên là làm thịt. Một đồng giả cũng chẳng có. Nhưng nếu muốn nàng giúp hắn tìm lại cơ thể thì có khác nào bảo nàng giúp một tên yêu quái đâu. Hơn nữa còn là yêu quái mà tố ảnh chân nhân đối nghịch nữa chứ. Nhạn hồi lắc đầu. Uhm, mớ bỏng bông này, ta không thể giúp được đâu. Thiên diệu ngẩng đầu nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Nhạn hồi lại gãi đầu. Huynh cũng đừng trách ta thấy chết mà không cứu. Huynh cứ nhìn tình hình của ta bây giờ mà xem. Ta quả thực không có cách nào để giúp Huynh cả. Đầu tiên là ta tuy rằng bị núi thần tinh trục xuất, nhưng mà vẫn là người tu tiên, sau này vẫn còn phải dựa vào việc trừ yêu mà kiếm sống đấy nhớ. Giúp Huỳnh chẳng khác nào, bỏ đạo nghĩa của mình, từ nay van con phai dua vao viec tru yeu ma kiem song đay nha giup huynh chang khac nao bo đao nghia cua minh tu nay ve sau ta sẽ bị giới tu tiên đuổi giết như là yêu quái. Nghĩ xa một chút thì nếu ta giúp Huỳnh tìm lại được hết cơ thể của mình, tới lúc đó cho dù là Huỳnh có thể để ta giữ vầy hộ tâm, thì ta cũng đã trở thành người phản bội của giới tu đạo rồi, không thể ở lại lãnh thổ Trung Nguyên được nữa. Mà thân lại là người tu tiên, ta lại chẳng có cách nào tới chỗ của yêu tộc kia. Ở trong thế khó sửa như vậy, đúng là chịu không nổi. Thứ hai nữa là, mặc dù tố ảnh chân nhân quá đáng với huynh thật, ta thân là người tu tiên nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng mà với hoàn cảnh bây giờ, tiên yêu như nước với lửa, tố ảnh chân nhân lại là trưởng môn của một môn phai lớn như vậy. Huynh lại là yêu quái lợi hại cỡ như vậy, Có người tu tiên nào biết thân vận của huynh mà không e sợ. Một lòng muốn diệt trừ huynh chứ. Đúng lúc này lại còn có tố ảnh chân nhân đứng ra diệt trừ huynh. Thế nên cho dù là năm đó tố ảnh chân nhân có ra tay động ác với huynh như vậy. Nhưng mà theo ta thấy, cho dù chuyển chuyện này ra thì chưa biết chừng còn có một đám tu tiên vỗ tay khen hay ấy chứ. Thiên diệu trầm mặc. Còn có thứ ba nữa. Nhạn hồi lại chỉ vào ngực của mình. Tuy rằng nhờ hồng phúc của Huynh ta mới có thể sống tới ngày hôm nay. Nhưng loại việc như giải phong ấn thì phải đâm ta một đao này quả thực không phải ai cũng chịu được. Ta cảm thấy hai chúng ta vẫn cứ nên tử biệt ở đây thì hơn. đương nhiên ta biết Huynh nhất định sẽ không thả ta đi như vậy. Vì thế, tới đây đi. Nhạn hồi say bả vai khởi động. Ừ, đánh một trâu. Huynh thua thì cho dù thả ta đi cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi một lúc lâu cũng không cử động mà chỉ nói Vẫn là lúc cô uống say nói chuyện đáng yêu hơn Cảm ơn đôi lúc ta cũng rất hy vọng mình cứ không sợ hãi như khi uống say vậy nhưng mà thời gian mơ màng quá ít đời người lại luôn tỉnh táo Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu không nhúc nhích thì cũng thu tư thế lại bĩu mồi quyết định trực tiếp bỏ đi Việc này của Huynh ta nhu nhự bất tài không dám làm Ta sẽ phải chịu huyết thệ này, sau này sẽ chịu cơn đau tim như trừng phạt mình. Chúng ta cứ tử biệt như vậy đi, ta còn có chuyện khác phải làm. Nếu ta nói... Thiên diệu lại mở miệng, giọng nói của hắn vẫn không nhanh không chậm như trước, nhưng mà đã lạnh lẽo hơn mấy phần. Nếu ta chết đi, vậy hộ tâm này cũng mất hiệu lực thì cô tính sao? Nhạn hồi hơi dừng bước. Nàng tự định giá một chút, sau đó nghiêng đầu nói. Bây giờ Huynh vẫn có thể khống chế chuyện sống chết của mình à? Theo như Huynh nói đó, tổ ảnh chân nhân sở dĩ chỉ phong ân Huynh mà không giết Huynh là bởi vì muốn giữ lại một mạng của Huynh để bảo vệ hiệu lực của áo giáp vẩy rông. Hôm nay, tuy rằng hồn vách của Huynh đã trốn thoát, lòng cốt cũng đã lấy được, nhưng mà Huynh vẫn có quyền lợi chết này sao? Theo lời nói của nhạn hồi, khóe miệng của thiên diệu, cũng ngày càng mím chặt, sắc mặt cũng ngày càng lạnh. Đúng vậy, Tố Ảnh không cho hắn chết, vì thế những năm nay, mỗi đêm trăng tròn, hắn đều phải chịu đựng nỗi đau như hồn phách bị xé rách, chật vật không chịu nổi, sống không bằng chết, hèn mọn đến ngay cả quyền chấm dứt tính mạng của mình cũng chẳng có. Hắn không nhìn thấy hy vọng của mình trong bóng tối, một mình chịu đựng nỗi sỉ nhục vô tận, sự hối tiếc, còn có cả nỗi đau mà người thường không chịu nổi này. Hắn lay lắp thở gấp, chỉ biết chờ đợi, chẳng hay lúc nào sẽ sáng. Hắn không có tư cách buông xuôi, vì thế chỉ có thể đập nồi chìm thuyền, kiên trì cho đến khi tìm thấy được toàn bộ cơ thể của mình. Sau đó, giết tố ảnh. Mấy năm nay, nỗi hận này đã trèo trong hắn, luôn hiện hiện lên trong đầu của hắn. Bởi vì nỗi hận này lớn tới như vậy, dường như đã trở thành lý do duy nhất để khiến hắn không biến thành một cái xác không hồn. Đồng thời, với nỗi hận to lớn này, áp lực khôn cùng của hắn, áp lực không biết xả ra ở đâu, bởi lẽ hắn hoàn toàn không nhìn thấy nổi một tia sáng hy vọng khôi phục cơ thể nào cả. Mười năm cứ trôi qua từng ngày từng ngày như vậy, hắn cứ sống, trong mong chờ tuyệt vọng như thế, chỉ biết sống lay lát mê mang. Nhưng mà đúng lúc này thì nhạn hồi lại xuất hiện, mang theo vài hộ tâm của hắn, mang theo một cơ thể có máu rồng, cứ như dáng từ trên trời xuống. Rồi vào thế giới của hắn vậy. Có thể tưởng tượng ra nhạn hồi đã mang lại cho hắn động lực cỡ như thế nào. Nàng là lệnh bài trong tay của hắn, cũng là cây cỏ cứng mạng cuối cùng. Hắn chỉ biết túm chặt lấy nàng, vậy mà bây giờ nàng lại nói là phải đi. Nếu như đã phải đi thì ngay từ đầu không nên xuất hiện trước mặt của hắn. Một khi đã xuất hiện... Huynh... Huynh có quyền chết sao? Nhạn hồi hỏi lại một lần nữa. Nàng cẩn thận đánh giá sắc mặt của thiên diệu một chút, sau đó vững lòng nhẹ gật đầu. Vậy ta đi đây, huynh bảo trọng. Thiên diệu nhìn theo bóng lưng quần nàng, chậm rãi đứng dậy phủi quần áo. Mấy tháng trước, lúc ta ra ngoài thôn đã tỉnh cơ nghe được mấy lời đồn trên giang hồ rằng tố ảnh chân nhân đang tìm người thương truyền thế của nàng ta. Nhạn hồi biết mình không nên nghe những lời của thiên diệu nói. Nhưng mà lỗ tai vẫn không nhịn được mà dựng đứng cả lên. Nhạn hồi nhớ lại tiên tử với khuôn mặt lạnh mà nàng nhìn thấy ở đại hội trên núi thần tinh ngày đó. Bên cạnh nàng ta quả thực có một thư sinh người phàm. Tố ảnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn thư sinh kia. Khuôn mặt không có biểu lộ gì. Lúc ngẫu nhiên nói chuyện với thư sinh kia sẽ trở nên ôn hòa hơn mấy phần. Tuy chuyển thế huyền diệu nhưng cũng đã dứt bỏ nhân quả của kiếp trước. Cho dù bây giờ tố ảnh chân nhân Có yêu thương người phàm kia thì cũng không sai Nàng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy Rốt cuộc vẫn tìm được người nọ Có lẽ lúc bấy giờ sẽ không bỏ mặc người nàng yêu chết yếu dễ dàng như thế Giọng nói của thiên diệu sắc lạnh Nếu ta không nhầm Đến hôm nay nàng ta vẫn đang tìm kiếm vài hộ tâm mất đi năm đó ở khắp thiên hạ Bước chân của nhạn hồi lại dừng lại lần nữa Chẳng cần thiên diệu nói thêm cái gì, trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra ý của hắn. Vì thế, nhạn hồi quay đầu trợn mắt nhìn hắn, không dám tin mà nói. Huynh, Huynh lại muốn bán đứng ta Nói gì mà bán đứng chứ? Thiên diệu tới gần nhạn hồi. Chúng ta chỉ là hai con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây. Muốn bán thì chẳng khác nào ta tự bán mình cả. Dù sao thì tình hình của hắn đã chẳng thể tệ hơn được nữa. Khóe môi của thiên diệu cong lên. Kéo cô làm đệm lưng cũng không tồi đâu. Nhạn hồi hận đến ngứa cả răng, nằm ngón tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nửa ngày sau, nhạn hồi mới hung ác nói. Ta cứ không giúp, Huynh đi tìm tình nhân của Huynh mà tố giác ta, sau đó hai chúng ta cùng chết chung. Nói xong, nhạn hồi lại tiện tay, nhặt gãy một nhánh cây rồi ném lên không trung Trong tay nàng kết ấn, coi nhánh cây nọ như là kiếm. Cứ như vậy mà ngự kiếm bay về phía chân trời. Thiên Diệu đi vài bước nhìn theo hướng của nhạn hồi bay đi, đôi mắt khẽ lưu truyền. Hắn biết cô gái này làm cái gì cũng dễ xúc động, đầu óc đơn giản, luôn có cách nghĩ khác người. Vì thế kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cũng chẳng gấp, chỉ nhìn lại dấu vết của nhạn hồi lưu lại trong không trung, đang chậm rãi lần theo. Chú tẩm tung, mịch tích, hắn hạ trên người nàng tuy là nhỏ, Nhưng mà thật ra lại không dễ trừ đâu. Muốn thoát khỏi hắn cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Pháp lực của nhạn hồi đã khôi phục. Nàng chỉ ngự kiếm một lát, đã rời khỏi thôn nhỏ trên núi Đồng La Nọ. Nhưng cơ thể của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ bay một chốc mà đã mệt mỏi. Nàng tìm chỗ đáp xuống ngồi nghỉ bên một dòng sông nhỏ. Tuy vừa rồi nói như vậy với thiên diệu, nhưng mà nhạn hồi nghĩ một chốc Bà trong lòng vẫn hơi lo sợ bất an Nhỡ may tên yêu long này Thực sự đi tìm tố ảnh chân nhân Rồi nói với cô ta thì sao nhỉ Dựa vào tác phong của tố ảnh chân nhân Trong miệng yêu long kia Chỉ e cô ta sẽ thẳng tay với nàng Tìm nàng đào vảy hộ tâm ra ấy chứ Nhạn hồi nuốt nước miếng Vuốt ve lồng ngực lạnh buốt. Hay là về thương lượng lại Với tên yêu long kia nhỉ Nghĩ là nghĩ như vậy Nhưng nhạn hồi vẫn chưa thể quyết định được Nghĩ tới nghĩ lùi, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhạn hồi tiện tay mỏ hai con cá, nhặt củi rồi nhóm lửa nướng ăn bên bờ sông, vừa nướng vừa cân nhắc. Xong tới lúc hai con cá trong tay nàng đã nướng chín, thì bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng buồn khách khí, người nọ đã cầm lấy cá trên tay nhạn hồi mà ăn. Nhạn hồi sững sờ quay đầu lại. Sao Huynh cũng tới đây rồi? Người tới chẳng phải là thiên diệu thì còn là ai được nữa. Thiên diệu hiển nhiên cũng đói bụng, hắn không trả lời nhạn hồi mà chỉ ngồi ăn như thế. Mãi đến khi nhạn hồi đưa tay cướp lại cái trên tay hắn, thiên diệu mới nghiêng người lườm nhạn hồi một cái. Đi tới chứ sao? Lúc này nhạn hồi mới nhớ ra, thuật truy tìm tung tích hắn hạ trên người nàng vẫn chưa có giải. Nhưng vừa nghĩ lại, nhạn hồi đã sợ ngây người, Tuy thời gian nàng ngự kiếm hôm nay không dài, tốc độ cũng không nhanh, nhưng dầu gì cũng là bay đấy nhé. Tên này đi mà cũng có thể đuổi kịp nàng, đúng là quá kiên trì. Nhạn hồi miết giữa chân mày. Ta sẽ không giúp Huỳnh đâu, tình hình bây giờ ta còn chưa nói đủ rõ ràng hay sao? Rõ rồi. Thiên diệu vừa từ từ ăn cá vừa nói. Có điều... Cuối cùng hắn cũng ăn xong, liếc qua nàng một cái. Ánh lửa hát lên trên gương mặt hắn lúc sáng lúc tối. Trong giọng nói lãnh đạm của hắn mang theo vẻ lơ đáng, tự diễu. Ngoại trừ đi theo cô, ta còn có thể đi đâu được nữa đây. Thật ra những lời này của hắn chẳng có chút vẻ lưu manh nào. Nhưng nhạn hồi nhìn sắc mặt của hắn lại có một cảm giác không nói nổi nên lời. Nàng không nói gì cả, chỉ nhìn thiên diệu một chốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn mà không khỏi cảm thán một tiếng thật ra đối diện với khuôn mặt này chuyện nàng có thể nàng cũng đã giúp rồi nhưng mà chẳng biết sao lần này cũng là chuyện như củ khoai lăng nóng đến bỏng tay như thế nhạn hồi u buồn bắt đầu ăn cá ăn cả nửa ngày cuối cùng cũng đã lưng lửng bụng nàng chợt lưỡi hai tiếng thản nhiên nói có bản lĩnh thì huynh cứ theo dù sao ta cũng sẽ không dùng cái cách mất nửa đôi sau kia để giúp huynh đâu. Thiên Diệu không nói lời nào, tựa như không nghe thấy những lời này của Nhạn Hồi vậy. Buổi tối, Nhạn Hồi rửa mặt qua loa bên bờ sông, rồi tìm một vùng băng phẳng nằm xuống. Nàng như thể xem Thiên Diệu như không tồn tại. Có điều trước khi đi ngủ, nàng vẫn không nén được, lặng lẽ nhìn trộm hắn một cái. Thiên Diệu vốn đang nhìn lên ánh trăng trên trời, đột nhiên chuyển ánh mắt, vừa hay bắt được ánh mắt của Nhạn Hồi. Nhạn hồi hơi xấu hổ, hò hai tiếng rồi quay lưng, điều chỉnh tư thế, giả vờ giả vịt rằng mình đã đi ngủ. Nhưng hôm nay đã biết nhiều chuyện như vậy, ánh mắt của thiên diệu lại cứ nhìn chằm chằm vào lưng nàng chẳng chịu rời đi. Nhạn hồi nào có dễ ngủ được như vậy chứ? Nàng giữ nguyên tư thế nằm cứng đơ như thế, chẳng ngờ mới một chốc mà nàng đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thiên diệu sau lưng. Hắn còn có lòng đi ngủ hơn cả nàng nữa rồi đấy. Trong lòng nhạn hồi có mấy phần cảm xúc kỳ lạ. Nàng quay người, muốn nhân lúc thiên diệu đang ngủ mà quang minh chính đại nhìn hắn một cái. Không ngờ, lúc nàng vừa nghiêng người quay lại thì đã thấy hắn đột nhiên mở to hai mắt. Đôi mắt của hắn khóa lại trên người nhạn hồi. Tuy vẫn đạm mạc và tỉnh táo như ngày thường, nhưng mà ánh mắt lại chẳng chịu buông tha nàng dù chỉ là một chút. Thu hết từng động tác nhỏ của nàng vào mắt. Nhạn hồi nhìn thẳng hắn trong chốc lát. Rồi trực tiếp hỏi hắn Huynh sợ ta chạy đấy à? Thiên Diệu cũng chẳng e dè Đúng vậy Cho dù là Huynh cứ nhìn chằm chằm ta một đêm như thế Nhưng mà sáng mai ta vẫn ngựa kiếm bay đi cơ mà Ta lại đi tìm cô là được rồi Nhạn hồi cảm thấy Mình đúng là đáng buồn Trong tiểu thuyết những lời như vậy Toàn là của bậc đế vương bá đạo Nói với các cô gái mà mình yêu Nhưng mà lúc này đây Những lời này toát ra từ miệng thiên diệu, nàng lại chỉ thấy đau đầu như bị lệ quỷ quân lấy vậy. Nàng cắn răng, dứt khoát ngồi dậy, tính nói chuyện tử tế với hắn. Ta thấy Huynh cứ quân lấy ta như vậy thật quá vô lý. Thiên diệu khoanh tay nghe nàng nói. Huynh xem, bây giờ pháp lực của ta cũng đã hồi phục rồi. Huynh lại chỉ tìm được lòng cốt của Huynh mà thôi. Không có pháp lực thì Huynh chẳng thể nào đánh nổi lại ta. Ta không muốn giúp Huynh. Huynh cũng làm sao mà ép ta được chứ? Lại nói, cứ cho là đánh lại được đi. Huynh lại ép ta như lúc đi lấy lòng cốt chẳng hạn. Vậy thì sao nào? Huynh ngẫm nghĩ lại một chút coi. Nghĩ lại cảnh chúng ta chật vật lấy lòng cốt hôm đó. Có phải là vì Huynh không chịu nói cho rõ nên ta mới không chịu phối hợp mà làm ấm lên rồi bỏ ra ngoài không? Vì thế Huynh phải hiểu, nếu ta không thành tâm giúp Huynh, ta sẽ trở thành kẻ vướng tay vướng chân, phiền phức như gậy dính lấy phân ấy. Chẳng bằng... Huỳnh tự làm cho nó sảng khoái gọn hơn. Thiên Diệu sau khi nghe nói xong, mới nói tiếp. Nói xong rồi hả? Nhạn hồi nhẹ gật đầu, đầy chớ mong nhìn hắn. Có phải cảm thấy lời ta nói có lý lắm không? Nghe xong có ngộ ra được cái gì không? Thiên Diệu cúng gật đầu, đáp nhanh đáp gọn. Nói nhảm nhiều quá. Đừng mong vứt bỏ ta, ta sẽ không để cô rời khỏi ta đâu. Thiên Diệu nói. Ngủ đi. Nhạn hồi vừa bẻ khớp tay răng rắc, vừa vận chuyển nội tức trong cơ thể mình, muốn phá tan tành thuật truy tung mà ăn hạ trên người quần hàng. Giò xét một chốc, nàng chỉ hận trước kia mình sao mà tham ăn đến thế. Ăn rõ là nhiều màn thầu. Tuy chỉ là một phép thuật truy tung nhỏ bé, nhưng lại bị hạ quá sâu. Chỉ một lát thế này, nàng đúng thật là không có cách nào mà giải được. Vừa nghĩ như vậy, Ở phía xa xa trong rừng đã chuyển tới tiếng chim chóc đập cánh bay loạn xả. Lỗ tai của nhạn hồi hơi nhúc nhích, nhìn về phía chim chóc đang bay lên kia. Nàng quay đầu lại nhìn thiên diệu, ánh mắt hai người đều rất nghiêm trọng. Nhạn hồi nói, thế này thì đúng thực là không ngủ được nữa. Mắt nàng chìm xuống, yếu khí bốc lên như vậy thật là phiến phức. Thiên diệu cũng đứng lên, phủi quần áo. Đang sông về phía hai chúng ta đấy. Nhạn hồi nhớn mày. Tới gặp Huynh à? Thiên Diệu cười nhạo một tiếng. Ai mà tới gặp ta chứ? Chỉ là một đám yêu quái bị hấp dẫn tới mà thôi. Hấp dẫn? Bây giờ ta mang một thân người phàm lại có lòng cốt. Với đám yêu quái lèn vào Trung Nguyên mà nói. Ta quả là một bữa đại tiệc để bọn chúng tăng tu vi. Hắn nói xong, sắc mặt cũng chẳng có lấy chút kinh hoàng nào. Huynh... Huynh cũng thật đáng thương, kẻ tu tiên muốn giết Huynh, bây giờ ngày cả yêu quái cũng muốn ăn thịt Huynh. Nhạn hồi vừa nói vừa dập lửa trên mặt đất nói. Lúc trước, Huynh nhập vào cơ thể này đã che lấp được khí tức quanh mình, bây giờ vất vả lắm mới tìm được long cốt thì lại tiện cho đám đồng loại ăn thịt mình rồi. Nhạn hồi dẫm lên đống lửa, mãi đến khi chẳng còn chút khói nào, nàng mới thẳng lưng đi về phía dòng sông. Chìm đã bay toán loạn nhiều tới như vậy. Vết thương của ta hãng còn chưa khỏi. Rút lùi trước đã. Huynh bảo trọng đấy. Nhạn hồi xuống sông. Người bên cạnh cũng đi theo nàng xuống sông. Lội sông ảo ảo một chặp. Nhạn hồi lại nhìn chằm chằm vào thiên diệu bên người. Huynh, chờ có đi theo ta? Thiên diệu làm như không nghe thấy gì. Học theo nàng đi ngược dòng sông. Sau đó gật đầu. Nước có thể giấu đi khí tức. Đi ngược dòng sông tuy có chậm một chút nhưng lại có thể khiến đám kia hiểu nhầm hướng đi. Hắn lại tán thưởng nói thêm. Coi như cũng có một chút bản lĩnh chạy trốn giữ mạng. Nhạn hồi vừa lội ngược giọng, vừa tức mình nói. Đã nói là không được đi theo ta cơ mà. Bọn chúng ở xa tới như vậy mà còn tìm tới được. Nước này có thể che được khí tức của huynh hả? Không ai nói cho huynh biết, đừng có liên lụy tới người khác sao. Tránh xa ta ra một chút. Thiên diệu nhìn về phía xa xa, rồi quay đầu hỏi nhạn hồi. Cô có thể nín thở được bao lâu? Nhạn hồi vô thức trả lời Điều tức xong thì khoảng một canh giờ Vậy cô điều tức trước đi Nhạn hồi nhíu mày, nhìn ra phía xa Tới nhanh như vậy sao? Vừa rồi chim còn bay xa như thế mà Điều tức xong chưa? Huynh, có thể đừng bỏ qua lời nói của ta như vậy được không? Không thể Thiên diệu vừa mới nói xong Thì chẳng đợi nhạn hồi chuẩn bị kỹ Đã ấn nàng xuống lòng sông Nơi này vừa tối vừa sâu Dưới đáy sông có một hòn đá lớn Bên cạnh vừa hay có một chỗ trũng xuống Hòn đá rất chắc chắn Thiên diệu túm chặt lấy Ổn định lại cơ thể Giữ chắc để bọn họ không bị cuốn đi Đêm khuya Bên bờ sông, lòng sông đen kịt Nhưng nhìn từ phía lòng sông Nhìn ra bên ngoài lại rất rõ ràng Ánh trăng cùng những vì sao lấp lánh Hơi bị làn nước uốn cong nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng thiên diệu ôm lấy nhạn hồi giam nàng ở trong ngực của mình là một tư thế bảo vệ nhưng lại không có ý bảo vệ hắn chỉ sợ nhạn hồi không an phận lộn xộn gây ra động tĩnh nhạn hồi cũng có thể nhận ra ý của hắn bởi vì hắn quả thực ôm nàng quá là chặt nhạn hồi muốn động cánh tay để thiên diệu thả lỏng một chút nhưng đúng lúc này một cái bóng khổng lồ đã tiến tới gần bờ sông Nhạn hồi có thể nhìn thấy rõ ràng, đó là một con yêu quái thủy ngư rác khổng lồ. Nó cúi đầu xuống khiến nhạn hồi có thể thấy rõ ràng, cả người nàng đề phong, nâng pháp lực. Thiên diệu lại như hiểu ý của nàng, càng ôm nàng chặt hơn. Hắn chuyển mình, dùng cơ thể chắn tầm mắt của nàng. Nhạn hồi lập tức hiểu ra, thiên diệu đang nói nàng phải ổn định. Thiên diệu vẫn còn trong cơ thể một thiếu niên, bờ vai vẫn hơi gầy gò. Nhưng lúc thủy ngư giác kia vẫn đang không ngừng dò xét trên mặt nước. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định tin tưởng tên yêu lòng này. Nàng thu pháp lực lại, cùng dán mình ẩn nấp với thiên diệu dưới đáy sông. Đầu bò của thủy giác ngư đã áp sát mặt nước. Nếu như nó sụp vào trong nước thì đã có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ. Nhưng nó cũng chỉ sụp cái mõm dài xuống mặt nước, uống nước ưng ực, sau đó ngẩng đầu bò đi ngay sau đó có bóng bốn năm con yêu quái theo sau lưng con thủy giác ngưu kia bỏ đi ngang qua bờ sông sau đó thật lâu cũng không thấy cái bóng nào nữa nhạn hồi thầm thở phào một hơi vừa rồi nhìn đầu trâu kia lớn như vậy có thể thấy con yêu quái này có thể hình rất khổng lồ sau lưng còn có có năm tiểu yêu đi theo hẳn là một tên yêu quái thủ lĩnh lẻn tới bây giờ nàng đang bị thương đừng nói là kiếm Mà vũ khí gì cũng chẳng có nổi. Nếu mà chống lại bọn chúng thì cũng đúng là một chuyện phiền toái. Nàng ngẩng đầu, chạm vào cầm thiên diệu một cái. Ý bảo hắn là có thể lên rồi. Nhưng mà thiên diệu vẫn còn bất động. Một chốc sau trên mặt nước bỗng đen lại. Lần này không phải là một tên yêu quái vùi đầu uống nước nữa. Mà là cả bờ sông bằng phẳng cũng đen lại. Một vùng đen kịt này khiến cho nhạn hồi sợ ngây ra. Đây là... Thiên diệu đã hấp dẫn cả đám yêu quái lèn vào trung nguyên tới đây đó à? Cái bánh ngon miệng này đúng là hương thơm tỏa khắp mười dặm cơ đấy. Nhạn hồi bỗng chốc rất càm tạ vì hôm nay mình đã rời khỏi thôn nhỏ ở núi Đồng La. Nếu không một bầy yêu quái như thế này xông vào trong thôn thì không biết là sẽ hù chết bao nhiêu thôn dân nữa đây. Nhạn hồi vô thức co mình lại trong ngực của thiên diệu để hắn che chắn cho mình kin kín một chút. Thiên diệu nhìn nhạn hồi đang rụt cổ trong ngực của mình thì khóe miệng hơi co giật, nhưng mà không có hành động nào khác. Đám yêu quái tìm trên bờ một chốc không thấy bọn họ thì đành nối đuôi nhau đi khỏi đó. Chẳng mấy chốc cả đám đã bỏ đi gần hết. Bóng đen trên bờ đầm trở nên thưa thớt dần. Đám gần nhạn hồi nhất cũng chỉ còn một con yêu quái, quai hang còn đang ló đầu tìm, người mùi chung quanh. Ánh mắt hai người dưới sông nhìn nó chằm chằm. Vào lúc yêu quái định bỏ đi theo đoàn, thì bỗng nhiên hòn đá thiên diệu đang túm lấy dưới đáy sông lung lay. Một chuỗi bọt khí nổi lên ủng ục trên mặt nước. Thiên diệu liền nhanh chóng tìm một điểm tựa khác để ổn định thân mình, nhưng mà đã không kịp, ngăn bọt khí nổi lên rồi. Bọt khí kêu lên hai tiếng bóc bóc rất nhỏ, rồi biến mất trên mặt nước. Rất khẽ khàng, vốn không thể nhìn ra trong bóng đêm, nhưng mà lỗ tai của yêu quái kia khẽ giật, Nó nhìn về phía mặt nước nổi lên bọt khí, mắt híp lại, sau đó nó thò đầu xuống. Cách mặt nước ngày càng gần. Thiên diệu túm lấy tay nhạn hồi, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay của nàng bốn chữ. Một đòn đánh chết. Nói thì đơn giản lắm, lòng bàn tay của nhạn hồi toát mồ hôi. Trong tình huống thế này, động tác của nàng không thể quá mạnh, không thể dùng quá nhiều pháp lực, cũng không thể để cái chết của yêu quái kia làm kinh động đến cả đám phía trước. Lại còn phải hoàn thành chuyện này trong tình trạng bế khí dưới nước. Nhạn hồi cân nhắc, rồi vẽ một phù chú truyền âm nhập mật vào lòng bàn tay của thiên diệu. Nàng nói. Chuyện này khá là khó, nếu làm hỏng việc thì ta sẽ quay lại đánh ngất huynh. Sau đó giao huynh ra tranh công giữ mạng. Giờ ta nói trước với huynh một tiếng, miễn huynh sau này nói ta xào quyệt, không giữ đạo nghĩa. Thiên diệu chỉ nhẹ nhàng đáp một câu. Cho ta biết coi như đã giữ đạo nghĩa rồi sao? Ít nhất thì cũng đã nói với huynh rồi. Không chờ thiên diệu đáp lời, nhạn hồi đã lặng lẽ ngưng tụ pháp lực trong lòng bàn tay, hơi nóng dần dần tụ lại quanh người quần hàng. Thiên diệu chỉ cảm thấy người trong ngực ngày càng nóng, càng lúc càng bỏng rát, nhưng hắn vẫn không buông tay mà lại còn ôm chặt nhạn hồi hơn nữa. Hắn thích cảm giác nóng hồi thế này. Hắn vốn là một con rồng ngũ hành, Thuộc hệ hỏa, cơ thể vốn có độ nóng bỏng tay như là cô nương này. Nhưng mà bây giờ, mỗi ngày hắn lại phải sống chật vật, như thể rớt vào hầm băng vậy. Nhưng lúc ôm cô nương này, lúc uống máu của nàng, hắn mới nhẹ nhõm được một chốc, mới có thể cảm giác được thì ra sống không cần đau khổ đến như vậy. Trong lòng thiên diệu hiểu rõ, đối với hắn bây giờ thì nhạn hồi đã là liều thước duy nhất của hắn, cũng là một loại độc dược gây nghiện. Nhưng dù là tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không rời xa nàng được. Trong lúc ý nghĩ của thiên diệu đào vòng, hơi nóng trong tay nhạn hồi hóa thành một mũi kiếm nhọn, phóng thẳng về phía giữa mi tâm của tên yêu quái đang thò đầu xuống nước mà thăm dò. Pháp lực lần vào mi tâm yêu quái, lực đạo khống chế vừa phải, bắn lủng qua mi tâm của yêu quái nhưng không phá rách gáy của hắn. Yêu quái trợn to hai mắt, thân hình cứng đờ rồi rơi tõm xuống sông. Không có lấy một tiếng động. Thi thể tên yêu quái bị dòng nước chậm chạp cuốn đi. Nhạn hồi thu tay, lau lên y phục. Nếu không phải tình huống bắt buộc, thì thật ra nàng cũng không muốn hạ sát. Pháp thuật tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhạn hồi truyền âm cho thiên diệu. Ta không nín thở được bao nhiêu lâu nữa đâu. Cố gắng nhịn thêm một chút. Sắc mặt của nhạn hồi từ từ đỏ lên. Đau thì có thể chịu được nhưng không phải ta nói nhịn là nhịn được huỳnh buông ra để ta lên bờ hít thở một hơi ta sẽ cẩn thận không để yêu quái phía trước phát hiện đâu cô vừa hạ sát không thể lên được đâu nhạn hồi thật sự sắp ngạt thở rồi đầu bắt đầu căng ra khuôn mặt đỏ bừng tứ chi cũng dần dần trở nên đuối sức cứ tiếp tục như vậy nữa thì dù nàng có tránh được yêu quái thì e cũng vẫn cứ chết ngạt nhạn hồi vỗ lên tay thiên rượu bảo hắn buông nàng ra Thiên Diệu không hề chuyển động. Nhạn hồi liền gỡ ngón tay của Thiên Diệu ra. Nhưng còn chưa gỡ được nổi hai ngón tay, Thiên Diệu bỗng buông eo Nhạn Hồi ra, giữ chặt gái của nàng rồi ấn một cái. Đầu Nhạn Hồi bị ép tới phía trước. Sau đó, môi của nàng đụng phải một cánh môi mềm mại của Thiên Diệu. Không hề phòng bị, Nhạn Hồi kinh hãi, trợn to hai mắt trong nước. Thiên Diệu không hề khách sáo chút nào, bịt chặt miệng của nàng. Đầu lưỡi tách răng môi của nàng ra, Thổi một hơi vào Dường như sợ nàng không đủ Hắn lại thổi một hơi dài nữa Chuyện này Đã là lần thứ hai rồi đấy nhớ Nhạn hồi đẩy đầu thiên rượu ra Thiên rượu lại nhìn nàng chằm chằm Mượn chú chuyển âm nhập mật vừa rồi Mà nàng hạ còn chưa rút về Để nói với nàng Cố thêm một chút nữa Nói lạnh lùng vô tình Cứ như thế Hắn chẳng sàm sỡ gì cô nương nhà người ta vậy Được rồi Tuy từ gốc độ của hắn mà nói thì đúng là không phải sàm sỡ thật. Nhưng mà... Nhạn hồi bóp cổ tay. Nếu nói trong đêm trăng tròn lần trước, dưới tình huống thần trí thiên diệu không tỉnh táo, thì lần chạm môi đó với nàng quả nhiên là cắn. Nhưng mà lần này là tiếp xúc đó. Yêu lòng này nói ghét bị người khác đụng vào người, ghét gần gũi người khác. Nhưng mà tất cả mọi hành vi của hắn, rõ ràng là chẳng hề như vậy. Bờ môi mềm mại này, còn có đầu lưỡi nữa chứ. Mẹ nó, nàng lại bị lợi dụng nữa rồi. Vở kịch trong lòng nhạn hồi đang đến hồi đặc sắc cao trào. Yêu quái trên bờ bỗng nhiên có hành động khác lạ. Cả đám vốn đã đi trước, chẳng hiểu sao lại dần dần tìm về phía thượng du phía này. Thiên diệu lại không có tâm tư suy đoán tâm trạng của nhạn hồi, chỉ lạnh mặt nhìn lên mặt sông, sau đó nhíu chặt mày. Ánh mắt hắn lặng lặng tìm kiếm. Sau đó, sắc mặt hắn xa sầm là mùi máu tươi. Mùi máu tanh của tên yêu quái vừa mới chết, rốt cuộc cũng không thoát khỏi khứu giác quá nhạy bén của những tên này. Thiên Diệu lai nhạn hồi kéo nàng ra khỏi cơn thất thần. Cô có thể lên trên hít thở được rồi. Trong đầu vang lên câu này, nhạn hồi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó nghiêm mặt lại. Không hay rồi. Nhạn hồi dò xét nội tức trong cơ thể của mình, đánh giá tất cả sức lực mình có thể ngưng tụ được. Sau đó duỗi tay ôm ngược lại thiên diệu Thiên diệu nhấn mày Lại nhớ lại vừa rồi Nhạn hồi nói muốn đánh ngất mình Để lập công giữ mạng Chưa kịp nói gì Nhạn hồi đã thuận miệng nói Sợ thì nhắm mắt lại Thiên diệu cảm thấy buồn cười Cô đang nói với ta đấy hả Nhạn hồi nhếch môi cười Lộ chiếc răng khảnh Bình thường thì không sao Nhưng mà khi bị ép vào đường cùng Ta ra tay cũng đáng sợ lắm đó Nhạn hồi tính toán trong lòng đám yêu quái theo tới đây đều chưa hoàn toàn hóa thành hình người pháp lực cũng không mạnh lắm nhưng mà số lượng quá nhiều còn nàng bây giờ đang yếu sức không thể đánh lâu cũng không thể thi triển pháp thuật mạnh nhưng nàng hơn ở chỗ địch sáng ta tối chỉ cần tìm đúng cơ hội ra tay bất ngờ liều một phen thì vẫn có thể thuận lợi trốn thoát chuẩn bị đi sắp ra khỏi mặt nước rồi đấy nhạn hồi ôm chặt lấy thiên diệu Đôi tay của thiên diệu rảnh rỗi buông trong nước một chốc, sau đó lại tự nhiên ôm lấy lưng của nhạn hồi. Lần gần nhất ôm ai đó như vậy là lúc nào? Trong trí nhớ của thiên diệu, tố ảnh hầu như không cho phép thiên diệu đụng vào. Lúc đó hắn chỉ tưởng tố ảnh không thích bị người khác chạm vào. Nàng ta là mặt trăng nơi chân trời, vốn không nên bị ai đụng chạm. Lần duy nhất ôm nhau là trước khi tố ảnh rời khỏi hắn trở về Quảng Hàn Môn. Nàng ta đã dặn đi dặn lại rằng 10 ngày sau chàng nhất định phải đến Quảng Hàn môn lấy ta. Lúc đó lòng hắn tràn ngập yêu thương, không kiềm chế nổi nên đã ôm nàng ta một cái. Lúc ấy tố ảnh không cự tuyệt. Đó chính là lần gần nhất hắn ôm một ai đó như vậy. Tựa như thể đang ôm xương lạnh đầy cõi lòng, hàn ý thấu xương. Hắn những tưởng sau này hắn có thể dùng thời gian cả đời dần dần sưởi ấm cho nàng ta. Chẳng ngờ bầu nhiệt huyết của hắn đã bị dài hết trong băng tuyết ngập trời. Cảm xúc nóng bòng của hắn từ đầu đến cuối chỉ thiêu đốt mỗi mình hắn mà thôi. Lên trên thôi! Giọng nhạn hồi trong đầu đánh thức hắn. Thiên diệu bất giác siết chặt đôi tay. Thật ấm áp! Cơ thể này ấm áp đến tận trái tim. Nhạn hồi tụ lực dưới chân, bắn lên khỏi đáy sông tựa như một mũi tên rời cung. Phá tan mặt nước. Nàng tụ khí trong lòng bàn tay, xoay vòng tròn trong không trung. Pháp lực trong tay lan ra, đánh ngã một bầy yêu quái vẫn còn chưa kịp phản ứng xung quanh mình. Đám yêu quái kêu gào, nhạn hồi xoay ngược tay, tiện tay hút một thanh kiếm của yêu quái rơi trên mặt đất. Sau đó múa trong không trung, ngự kiếm bay lên. Nhưng mà đúng lúc nàng sắp bay đi, một sợi móc sắt bỗng rừng vung lên trời cuốn lấy chân của nhạn hồi. Nhạn hồi bị kéo xuống, ngự kiếm cũng không bay nổi. Chỉ trong khoảnh khắc chậm chễ này đã có yêu quái bên dưới, muốn bỏ lên theo sợi xích. Thiên Diệu nói gọn gàng, dứt khoát. Chặt chân đi. Nhạn hồi sợ đến mức, mắt cũng sắp sửa lồi ra. Huynh, còn làm bộ hào phóng cái nỗi gì chứ? Chú ý gì mà không có như vậy? Nàng vừa nói vừa phất tay, chặt đứt xích sắt chân chân, nhưng mà móc sắt đã cắm vào bắt chân của nàng, lúc này không thể nhổ ra được. Lúc này nhạn hồi đã không còn sức kêu đau, nàng định thân tính bay lên lần nữa, nhưng đám yêu quái sao có thể dễ dàng thả họ. Bên dưới lại có một móc sắt ném lên, lần này là nhắm ngay vào đầu của nhạn hồi. Ánh mắt thiên diệu ngưng lại, trong tay không có bất cứ thứ gì khác. Nhưng liếc mắt thấy miếng hàn ngọc lắc lư trước cổ nhạn hồi đang đong đưa. Lúc này hắn không hề do dự, đưa tay lên giật lấy miếng ngọc trên cổ của nhạn hồi. Nhạn hồi còn chưa kịp phản ứng lại. Thiên diệu đã ném nó đi như một ám khí, Chúng ngay vào mắt yêu quái đang hùa móc sắt kia. Yêu quái kêu thảm một tiếng, đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất. Móc sắt quấy nhiễu bọn họ, cuối cùng cũng đã mất. Thiên diệu thúc giục. Mau đi! Nhạn hồi ngạc nhiên, không dám tin. Huynh, làm cái gì thế? Ngự kiếm của nàng lệch đi, định xuống dưới, nhặt miếng ngọc vỡ kia. Thiên diệu nhíu chặt mày, quát lớn muốn chết sao yêu quái bên dưới không ngừng gào rú có điều tên yêu quái vừa rồi bị nhạn hồi đánh trúng đã bắt đầu tung cánh nhạn hồi nhìn thấy mảnh ngọc vỡ cuối cùng cũng đành nghiến răng tức tốc bay về phương xa gió đêm thổi tung mái tóc của nàng nhạn hồi vô cùng tức giận vì thiên diệu nhưng sau cơn phẫn nộ một nỗi bất lực bỗng ùa tới nàng những tưởng mình có thể lén giữ lại một chút gì đó để làm kỷ niệm nhưng rốt cuộc Người tính vẫn không bằng trời tính Thì ra trên thế gian này Thứ không thuộc về nàng cuối cùng Vẫn không phải là của nàng Những thứ trộm về, nhặt về Cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất Khỏi cuộc đời của nàng Ở một nơi thần kỳ nào đó Hoàn toàn ra khỏi cuộc đời của nàng Đây hẳn là Số trời đã định Dọc đường đi vội Không phân nổi phương hướng Mãi đến khi nhạn hồi thấy cả người trống rỗng Ngay cả ngựa kiếm cũng bắt đầu trao đảo sắp ngã, thì nàng mới không thể không dừng lại. Nhưng lúc này, nàng đã không còn sức để đáp xuống đất vững vàng được nữa. Tự bảo vệ đầu của mình! Nàng kêu lên, rồi không hề giảm tốc độ lấy một chút nào, lao vào một bụi cây. Sau khi không biết quật gãy bao nhiêu nhánh cây, hai người mới bị một gốc cây đại thụ càn lại. Sau đó cả hai lan từ trên cây xuống từng tầng một. Thiên diệu nặng hơn một chút, Bịch một tiếng, ngã lan xuống đất. Hắn còn chưa kịp bỏ dậy, nhạn hồi lại bịch một tiếng, ngã phịch lên trên bụng của thiên diệu, đẩy hắn nằm xuống đất một lần nữa. Thành kiếm cướp được của yêu quái thì phập một tiếng, cắm xuống khoảng đất bên cạnh hai người. Chim chóc trong rừng bị dọa, bay về phía chân trời. Các loại động vật trong rừng cũng kêu lên liên tiếp không dứt bên tai. Trong tiếng kêu hoảng loạn của động vật, nhạn hồi nằm xoái trên người thiên diệu bật cười. Nàng cười như rất vui vẻ, lăn khỏi người thiên diệu, nằm dưới đất hẳng còn cười. Lúc này trời đã gần sáng, chân trời đã có ánh sáng khẽ khàng, xua tan màn đêm. Thấy trời sắp sáng, tiếng động vật trong rừng chậm chạp lắng xuống. Tiếng cười của nhạn hồi cũng chậm chậm tắt đi. Nàng nhìn trời, mãi lâu sau vẫn không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là thiên diệu chủ động, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Chẳng phải cô muốn đánh ngất ta Giao ra để tranh công giữ mạng hay sao? Lẽ ra ta nên giao nộp huynh? Câu này của nhạn hồi vừa lạnh lùng Vừa trầm thấp Không giống như là đang nói đùa Thiên diệu quay đầu Nhìn sườn mặt của nàng Nhạn hồi không để ý hắn nhìn Mà ngồi dậy, ôm gối, bóp bắp chân Vẫn còn móc sắt dính ở đó Nàng cắn răng Định rút thẳng móc sắt ra Thấy động tác của nàng Thiên diệu nhíu mày Lập tức xoay người ngồi dậy Không được Hắn gỡ bàn tay đang nắm lấy móc sắt của nhạn hồi Móc này có gai ngược Cô muốn kéo cả thịt ra luôn sao Nhạn hồi ngẩng đầu nhìn hắn Người hào phóng mà lại để ý những tiểu tiết này sao Vừa rồi chẳng phải Còn bảo ta chặt chân hay sao Biết là cô sẽ không chặt Thiên diệu liếc nàng Đứng dậy nhặt thanh kiếm rơi bên cạnh Nằm xuống ta lấy ra giúp cô. Trong những chuyện này, nhạn hồi cũng rất là dứt khoát. Nàng nằm thẳng dạp xuống đất, chứ cũng không nhìn thiên diệu, để mặc cho hắn hua kiếm lên bắp chân của mình. Xé ống quần của nhạn hồi ra, thiên diệu thấy nơi bị mốc sắt cắm vào đã máu thịt lẫn lộn. Hắn đảo mắt, nhìn nhạn hồi đang nằm sấp dưới mặt đất. Nàng không hề quay đầu, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn cụp mắt, ra tay rất nhẹ, thật ra thì cũng có phần áy náy cô nương này không hề nợ hắn điều gì chuyện của 20 năm trước vốn không có liên quan đến nàng nhưng chỉ đơn giản là vì nàng đã xuất hiện nên hắn mới bám lấy nàng mấy lần kéo nàng vào chỗ nguy hiểm làm những chuyện như vậy hắn cũng rất áy náy có điều sự áy náy này không đủ dao động quyết tâm của hắn không đủ để hắn buông ích kỷ của mình hắn cũng chỉ muốn thoát khỏi cảnh sống tạm bỡ chật vật này thôi Vì thế cho dù nhạn hồi đau, hắn cũng chỉ đành lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn. Cho dù nhạn hồi bị thương, hắn cũng không thể buông tay để cho nàng ra đi. Bởi lẽ trong cõi đời chim nổi này, hắn cũng chỉ là một kẻ hèn mọn đang dãy ruộng sống tạm bỡ. Thần kiếm nhẹ đâm xuống, khéo léo móc lên. Chỉ nghe nhạn hồi nhịn đau kêu lên một tiếng, móc sắt kia đã được thiên diệu gỡ ra. Nhạn hồi quay đầu nhìn, Thiên Diệu ném móc sắt còn dính máu sang một bên. Nói, miệng vết thương không sâu, cũng không tổn thương gì đến gân cốt, không có gì trở ngại. Hắn lui sang bên cạnh, muốn hái lá cây lau tay. Nhưng nhạn hồi lại kêu lên. Đứng lại! Thiên Diệu quay đầu nhìn nàng. Nhạn hồi nhích đến cạnh Thiên Diệu, sau đó xé tà áo của hắn, xài lấy một miếng vải bằng bắp chân của mình lại. Chân mày của Thiên Diệu khẽ động, Cô không nói nổi một tiếng đã xe áo người ta như vậy à? Những chuyện huynh chẳng nói gì mà đã làm với ta còn nhiều hơn. Nhạn hồi ngẩng đầu ghét bỏ liếc hắn. Ta cũng đã dạy huynh như vậy bao giờ đâu. Quả thực là như vậy. Thiên diệu liền không lên tiếng nữa, quay người hái mấy cái lá cây, lại hái thêm mấy quả rừng, quay về đưa cho nhạn hồi. Phải đi thêm một đoạn nữa. Đến gần thành trấn thì đám yêu quái kia sẽ không ngông cuồng như vậy nữa rồi. Nhạn hồi đón lấy quả cây, nhanh chóng ăn hết một trái. Ồ, đi thôi. Nàng chống người dậy, khập khiễng đi hai bước. Nhưng thấy bên cạnh không có ai đi theo, nhạn hồi quay đầu lại nhìn. Thiên diệu chỉ đứng sau lưng nhìn nàng. Thật ngự kiếm đâu? Nhạn hồi liếc xéo hắn. Nếu còn ngự kiếm được thì sao chúng ta lại té xuống đây? Huỳnh nghĩ ta không muốn đến thẳng Thành Trấn luôn sao? Nhạn hồi vừa đi vừa nói Nội tức tiêu hào hết rồi Phải tìm một nơi gần Thành Trấn nghỉ ngơi đã Điều dưỡng nội tức trước mới tính được Thiên diệu sau lưng bước dài tới phía trước Nhạn hồi cũng không để ý Nhưng lại thấy thiên diệu xài bước tới trước người nàng Chắn đường nàng Sau đó xoay lưng về phía nàng cúi người xuống Lên đây Nhạn hồi hơi ngây người Thiên Diệu nghiêng đầu nhìn nàng. Cô cứ đi cả nhắc như vậy thì đến sáng mai cũng không đi được mấy dặm đường đâu. Lên đây. Nhạn hồi cân nhắc một chút. Cảm thấy hắn nói như vậy cũng có lý. Hơn nữa hắn còn chủ động yêu cầu cõng nàng. Có lợi thì sao không làm? Nhạn hồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Diệu. Nếu Huynh dám làm ta ngã thì ta sẽ nổi giận đấy nhé." Thiên Diệu chẳng buồn để ý đến mấy lời vo ve bên tai. Chỉ cõng nàng đi về phía trước. Vài thiên diệu hẳn còn chưa đủ dày rộng, nhưng mà chẳng biết tại sao nhạn hồi nằm sấp trên đó vẫn cảm thấy an tâm. Có lẽ hắn đi đường trầm ổn, mỗi bước đi đều vững vàng. Nếu hắn chỉ là một hiếu niên bình thường, nếu hắn lớn thêm vài tuổi nữa, chắc chắn sẽ là một người đàn ông đáng tin cậy về mặt ý nghĩa truyền thống. Nhạn hồi gác đầu lên vai thien dieu hãng con chua đu day rong nhung ma diệu, đôi mắt han chi la mot chắn sẽ là nien binh thuong neu chớp muốn nhắm lại theo tần suất bước chân của hắn. Lúc này, thiên diệu vừa lên một đỉnh núi, trời vừa hứng sáng. Nhạn hồi nửa mơ nửa tỉnh, trợt hoàng hốt như trở lại không cảnh lăng tiêu mang nàng về núi thần tinh năm đó Nàng cũng đi suốt một đêm thế này, buồn ngủ đến mức, bước đi cũng siêu vẹo. Nhưng nàng sợ làm lỡ hành trình của sư phụ, không dám than mệt, không dám nói buồn ngủ. Nàng cố gắng mở to mắt theo sau lăng tiêu, đi đến khi chung quanh đều tối sầm xuống. Đến khi nàng tỉnh, nàng lại đang nằm trên lưng lăng tiêu, y như thế này. Nhìn thấy cửa lớn của núi thần tinh mở ra trước mắt mình, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu ra sau cửa núi. Vầng sáng trái mắt, chiếu rọi tất cả các đỉnh đài lầu các của núi thần tinh, tựa như tiên cảnh trong tranh vẽ. Nàng bất giác kinh hạc kêu lên, tiếng kêu chuyển vào tai lăng tiêu. Lăng tiêu khẽ nghiêng đầu, giọng vui vẻ nói bên tai của nàng. Nhạn hồi, từ nay về sau đây cũng sẽ là nhà của con. Giọng điệu của lăng tiêu lúc đó là sự dịu dàng mà cả đời này nàng cũng không bao giờ quên. Khi đó nhạn hồi cảm thấy nàng thật sự là đứa trẻ may mắn nhất trên thế gian này. Nhưng mà bây giờ nhạn hồi bất giác sơ cổ của mình. Ở đó chẳng có gì cả ngoài hồi ức. Ngọn núi kia chẳng để lại gì cho nàng nữa. Thiên diệu đi mãi không ngừng nghỉ đến trưa. Cuối cùng cũng nhìn thấy một con đường lớn, tuy trên đường không có người nhưng hang có nhiều vết bánh xe để lại, hẳn là nơi đây cách thành chấn không còn xa nữa. Thiên Diệu vốn định đánh thức nhạn hồi nhưng nghe tiếng nàng đang hít thở, hắn thoáng im lặng rồi tiếp tục yên lặng lên đường. chop mắt đã thấy một ngôi miếu hang bên đường. Thiên Diệu liền đưa nhạn hồi vào miếu hang, đặt nàng xuống, sau đó quay người đi về phía khu rừng ngoài miếu, hái mấy quả dại chống đói. Đến khi hắn quay lại, nhạn hồi vẫn nằm đó chưa tỉnh. Thiên diệu vốn nghĩ đêm qua nàng quá mệt nên vẫn ngủ mê man. Nhưng ngồi bên cạnh nàng một chốc, thiên diệu mới cảm thấy có điều gì không đúng. Nhạn hồi hít thở rất nhanh, chán toát mồ hôi lạnh. Tuy là mắt nhắm nghiền nhưng có thể nhìn thấy đồng tử của nàng đang chuyển động nhanh chóng. Thiên diệu trao mày gọi. Nhạn hồi. Nhạn hồi không tỉnh nhưng đồng tử càng đảo nhanh hơn thiên diệu suy nghĩ rồi đưa tay lay nàng tỉnh lại đi cái lay này tựa như một dao đâm vào nhạn hồi nàng mở bừng mắt dịch người ngồi dậy há miệng thở dốc mồ hôi lạnh chảy đầy đầu nàng ôm ngực hoảng hốt bất định chùi mồ hôi thiên diệu vẫn nhìn nàng chằm chằm thấy thế thì nghi hoặc nói gặp ác mộng sao Nhạn hồi lắc đầu, lại thở một lúc nữa mới thoáng dịu xuống. Bị bóng đè thôi. Nghe thấy mấy chữ này, thiên diệu cảm thấy rất mới lạ. Bị bóng đè. Chuyện thường xảy ra thôi, quen rồi là được. Tuy nàng nói như vậy, nhưng mà trong lòng rất bồn chồn Nhưng mà trong lòng vẫn rất bồn chồn Từ sau khi lăng tiêu ban bùa cho nàng, nàng rất ít khi nhìn thấy ma quỷ, cũng rất ít khi bị bóng đè. Bây giờ là ban ngày ban mặt mà nàng đã bị như thế Xem ra đây không phải là cô hồn dã quỷ dễ đuổi đi rồi Nhạn hồi gãi đầu, cảm thấy hơi đau đầu Gần đây không biết phạm phải thái tuế hay làm sao Những chuyện phiền phức cứ nối đuôi nhau tìm đến Cô là người tu đạo Nhưng sao đến giờ vẫn bị tà mà bám lấy như vậy chứ Nhạn hồi vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói Sao ta biết được chứ Từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ rồi lại còn rất dễ bị chúng quân lấy. Sau đó tu tiên cũng không chữa được tật này đâu. Nói xong nhạn hồi bỗng ôm ngực của mình lặng đi một chốc rồi mới ngẳng đầu nhìn thiên diệu. Trước đây huynh nói vài hộ tâm của huynh đã đâm vào tim của ta nên mới giúp ta sống được đến bây giờ phải không? Thiên diệu gật đầu. Tim ta khuyết tật bầm sinh Không có vẻ hộ tâm của huynh thì ta không sống quá được 10 ngày. Vì huynh nên ta mới sống được. Tức là mạng này của ta vốn đã phải biến mất từ lâu. Ta vốn dĩ đã là một người chết. Nhạn hồi thất thần nỉ non. Chẳng trách, chẳng trách lại như vậy. Không phải nàng có thiên phú dị bầm mà vốn dĩ nàng cũng đã là đồng loại của chúng. Vẻ hộ tâm này đã biến nàng thành nửa người nửa quỷ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Sù theo dõi xong phần 6 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình. Nếu như thấy câu chuyện này hấp dẫn và thú vị, các bạn nhớ đừng quên like, share và comment thật nhiều cho Nhím Sù nhé! Và các bạn cũng nhớ hãy ấn chuông để được thông báo mỗi khi có chuyện mới được cập nhật trên kênh. Bây giờ thì Nhím Sù xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chuyện tiếp theo!